Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà tả nó giống như là một người người bó gối Cảm tựa vào hai chân mặt đối diện với bà Vì nhà không có đàn ông Cho nên là bà luôn thủ sẵn con dao thái chuối ở dưới chiếu Vừa rút con dao lên Thì bà phay luôn mấy nhát xuống cuối giường Hồi đó người ta không sợ mai như bây giờ Bà cầm dao vừa chém Vừa khấn thổ công Đến khi dao cắm phật một cái không rút ra được Thì mới ngừng tay Bố tớ và cô thứ thi động thì liền choàng dậy Vừa la vừa khóc Bà một tay bế cô thứ, một tay dắt bố tứ xuống giường, xong là lao ra mở khóa. Lâu ấy bà tường chạy không kịp thì nó nhập vào người, rồi thành điên giả. Mai sao thì ba mẹ con bà thoát được. Nghĩ đêm hôm không biết đi đâu, cho nên bà liền bóng bế bố tứ và cô thứ qua rộng bổng tơi sang nhà cụ nữ, vừa gọi cửa vừa xin cụ cho vào. Cụ nữ nghe thấy bà tứ kể lại cái cảnh tượng vừa rồi thì mặt liền biến sắc, bảo bà dẫn cụ sang xem như thế nào. Để hôm đó thì cụ nữ đi qua nhà một vòng Xong gọi bà Tứ vào Đầu tiên là cụ chỉ cái bàn thờ nhà bà Trên kia không treo tranh ngành gì Thờ thế thì khác nào là thờ ma rồi là bàn thờ tuần toàn Nhưng mà vẫn có bát hương thì ít nhất Có phải có thêm ảnh tự hoặc là câu đối Mà bát hương không thì ai có thể ngồi trên đó Tiếp theo thì cụ chỉ cái giường Ở trong nhà bà Cụ hỏi là có phải do bà sắm hay không Bà đáp là không Giường này có sẵn từ trước rồi Cụ gật đầu bảo là do bà không biết Loại giường này người ta đóng quan tài cải táng vứt ở ngoài bãi tha ma. Lật sát giường lên xem mặt trong của thành giường, thấy ngay một chữ đại được khắc vào đầu. Cái đó là để đánh dấu chiếu nằm cho người chết. Bốn thành giường đều có khắc chữ đại, vậy mà cái giường này không khác gì chiếc quan tài cỡ lớn. Nghe cụ nói mà bà tức sợ run, còn cái bóng đen ngồi ở cuối giường lúc trước, cụ bảo là do ván này chôn rồi. Thành mà cho ma rồi mới lấy ra để đóng giường. Từ đây thì bà tớ biết được cái khu đất mặt đường này trước đây là một bãi nghĩa địa nên tập trung chôn cất cho khoảng 5 làng xung quanh. Không biết là hình thành như thế nào mà mộ lại quây quanh một cái ao tủ. Người làng từ lâu đã muốn lấp cái ao đó đi. Vì mưa xuống là nước ao dành cả lên ngập hết các mộ xung quanh. Đất ở đây ngay cả cỏ còn khó mọc. Cứ qua mỗi mùa mưa là lại có nhà kêu sụt mộ xuống lòng ao. Nhưng mà do người ta xây mộ sát nhau quá, thành ra là không còn chỗ để mà săn cắt lấp nó đi. Phụ nữ là người làng chính gốc, không chồng con, không họ hàng gì, cho nên là cụ xin làm quản trăng cho làng, chuyển lều ra sát nghĩ địa để sống. Cụ kể là có những đêm mưa to, cứ rào rào khắp bốn phía, cảm tưởng như là có ai đó ném đất lên đầu của mình vậy. Thường thì cụ ngủ không được mà nằm nghe ngóng tình hình, tốt nhiên thì cụ nghe được một tiếng ọc rất lớn. Đoán là có sự bất thường sau một tiếng ọc đó là rất nhiều những tiếng quỷ oạp. Nó ở trong ao vọng lại, mưa to thế mà nó còn át được cả tiếng mưa. Cậu biết ngay là cái ao vừa nuốt tọng một ngôi mộ, nó kéo đất đá cùng với quan tài xuống dưới nước mà ăn. Cứ ọc ọc ọc, ọc hết cả. Cái ao đó đã nuốt trên dưới chủng ngôi mộ, nước ở trong ao đen đặc như là nhựa đường. Cho tới khi nhà nước đem xe cầu và máy xúc đến kêu gọi người dân rời mộ để lấp đất làm đường, thì tình trạng đó mới thật sự chấm dứt. Lại nói lần lớp mộ năm đó thì có nhiều mộ vô danh, không có người tới nhận, bên dưới còn không có áo quan, chỉ thấy đọc một bộ xương trơ ra. Nhà nước xử lý bằng cách đem xương đó tập kết lại, đào một hố chôn tập thể và bỏ xuống. Nhưng mà vùng này là nghít địa lâu năm, xương cốt nhiều không đếm xuẩy, nhà nước làm ăn qua loa, lại còn bao nhiêu mộ chưa cho đảo lên. Có khi còn thấy vùi luôn cả xuống, cho đến cùng thì xương cốt vẫn nằm dài rác khắp mặt đường năm bấy giờ. Bên dưới nhà cấp 4 của bà tớ thì cách đây 15 năm Khi mà đào móng xây nhà mới Thì công nhân phát hiện ra ba xương sọ Cùng với rất nhiều xương ống chân ống tay các loại Chuyện mà cụ nữ kể khi ấy Chắc là muốn ám chỉ là dưới nền nhà này còn có xương sót giường quan được đặt ở đây để là người âm ngủ Không cho họ quấy phá Bà tớ nằm lên đó khác nào chiếm đất của họ trả trách họ oán cho Còn một điều nữa là nhà này đã lâu không có ai dùng đến Dường vô chủ dễ sinh ra lạnh lẽo, để âm khí ấy ngấm vào người, qua một thời gian dài sẽ thanh bệnh. Cụ thể là sau khi sinh ra bốn người con, bà tới triệu chứng của bệnh thấp khớp. Lúc đó bà mới 32 tuổi, có chạy chữa thuốc đông thuốc tây, nhưng mà bệnh chỉ có đỡ chứ không có khỏi. Nguyên nhân thì bà khẳng định là do ảnh hưởng từ ngày đó. Cứ hãy thay đổi thời tiết thì bà lại đau khắp người, xương cốt cứng nhắc không thể di chuyển được. thế lại kể tiếp về cái chuyện của cái giường quan. Cho đến khi trời sáng rõ thì cụ nữ bảo bà tớ là ra ngoài gọi người đến giúp tháo giường, đem hết ván này ra đốt, dưới trong nhà thêm ngày nào thì hại ngày đấy. Lớp mọi người vừa đến thì lại thấy cụ nữ đang cúi người nhìn vào trong giường, miệng quá mất tiếng giống như là đuổi chuột. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net